các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net vậy nên hạ xuống chỉ được 3/ 10 nhưng thật ra dáng người cũng rất nóng bỏng cố ý đóng đưa thân thể đôi núi kia phập phồng trông rất là giống thật từ trên xuống dưới cũng có thể xem như là chất tốt về phần niềm vui mới đang ngồi bên cạnh bằng chị ngực to tạ thái giao không kiềm nổi mà thở dài nhìn trang phục kia trên cổ có sợi dây chuyền vàng cổ tay thì đeo đồng hồ kim cương rolex cả người lập lè kim quang cảm khác khó mà dần nổi sự thô tục ấy. Không nói cả dáng người trông như lưu manh, chỉ nhìn ánh mắt mê đám kia, cũng đang nhìn chằm chằm vào bộ ngực của bạn gái, đủ để làm cho người khác cảm thấy khó chịu rồi. Một cô gái đại ngốc nghếch với với một thằng đàn ông có mắt công trọng thật là đẹp đôi. Ánh mắt lại trở về đánh giá, người đàn ông đang bị cảnh cáo mà không được quấn lấy cô gái kia, tạo thái sao thầm thường thức ngộ quan anh Tuấn kia. Dáng vẻ khá tốt, trông cũng thận mắt, Tại sao lại bị vứt bỏ chứ nhỉ? Trong lòng cô tràn đầy nghi hoặc Nếu như cô là cô gái kia Thì cô nhất định sẽ chọn anh ta Không thể hiểu nổi đôi mắt của đại vũ em nhỏ đó Đã nhìn đi về phía nào vậy chứ? Đúng rồi Vi tiền. Có trách lại có thể đem người ta mà vứt bỏ như vậy Cho nên nói mạnh hên ngang à Dù tim anh có chết Thì tôi cũng sẽ không quay đầu lại Người điều kiện tốt như vậy Lại tặng cho tôi một chiếc nhẫn nạm kim cương to tướng, Còn anh thì sao? từ khi qua lại cho đến bây giờ đã tặng tôi được cái gì chưa hả ngay cả đánh rắm cũng là không có tôi yêu người khác không liên tiếp cũng là đương nhiên chân chính là dối người ta mà còn kiêu ngạo đến như vậy ư tạ thái dao lắc đầu lồng mì dài chấp chất tao nhã bên quém miệng nở ra nụ cười châm biếm nghe người nói nói có phải không có người đàn ông nào chịu đựng được hay không cô không coi tò mò người đàn ông bị áp đảo tinh thần sẽ có phản ứng gì Người đàn ông đáng thương sắp bị vứt bỏ đến nơi Còn đang ngồi ở trên ghế Ứn thẳng lưng ghe uon sắc ảm đạm Nhưng không ai phát hiện ra Ẩn sâu trong đáy mắt anh đã lên tia sáng phui xuống Trong lòng vô cùng cao hứng Vất vả lâu như vậy Cuối cùng cũng có thể thoát khỏi dây dưa với cô gái này Anh cố không cho vẻ mặt có ánh vui mừng Nếu không làm cho đối phương nhìn thấy Anh rất là happy Thì mọi thứ sẽ thất bại trong găng tức May mắn thay anh rat la happy thi moi thu se that bai trong gang tấc. may man thay Trường ra bộ mặt nghiêm túc mà nói, đối với anh cũng không phải là điều kiện có khăn gì. Nếu em thật lòng muốn như vậy, thì anh sẽ tôn trọng quyết định của em. Mạnh hiên ngang u ám mở miệng. ai da, tại sao lại ân sủng như vậy chứ, có lầm hay không? Những người đứng xem như tại thái, thái sao, suýt chút nữa thì nghẹn nước trà. Tuy rằng độ lượng cũng là một đức tính tốt, nhưng không phải là cho đối phương một cái tắt còn thích hơn sao? Đầu năm nay người tốt không đáng tiền đâu anh trai à, cô chịu không nổi mà mở trừng mắt. Tôi nghĩ tôi yêu ai Anh có tư pháp phản đối ư Nhắc cho anh hay Cho dù anh có quỷ cuối cầu riêng tôi Thì tôi cũng sẽ không hồi tâm truyền ý đâu Này cô kia Người ta nói là tôn trọng quyết định của cô mà Cô lãng phí sao Tuy sự việc không liên quan đến mình Nhưng tạo thái sao vẫn cảm thấy có chỗ phát hòa Cô ấy hiện tại là người con gái của tôi Đừng trách Tôi cướp cô ấy đi Một người đàn ông chân chến Để cung cấp chi tiêu cho tất cả những người con gái mình yêu Những thứ tôi viec cung cap thể cho cô ấy thì anh lại đem không được tới. Nhưng mà cũng đừng oan trách trời đất, tức thời một chút, nhận tôi đi. Gã thu tục kia ôm bạn gái vào lòng, lấy tư thế thắng lợi mà ra khoe khoang. Mạnh nhìn ngang trầm mặt nhìn bọn họ, nhìn không ra trên mặt sao đầu cảm xúc gì. Từ đầu đến cuối, anh chỉ im lặng mà nghe, nhiều lắm cũng nói một hai câu, còn lại đều là đối phương nói, vốn nước bọt tùm lung khắp nơi. Người ngoài nhìn vào, phản ứng này của anh nhất định sẽ cho rằng là kẻ hèn nhát, Nhưng chỉ có anh mới biết rõ, anh ước gì mau chóng có thể thoát khỏi dây dưa với đối phương. Có trời đất chấn giám vô dĩ anh chưa từng qua lại với cô gái này, mà tất cả đều là do cô ta tình nguyện bám lấy anh. Thấy anh không có phản ứng, bà chị ngực to lại bắt đầu nổi giận. Cầu chữ khó nghe tràn đầy kêu kích, không cách khí tầng cho anh, chính là muốn anh trở mặt tức giận. Như vậy, cô ta mới có cảm giác mình ở trong lòng anh ta ít nhất cũng có trọng lượng. Chứng minh anh ta có để ý đến cô ta, không yêu thì ít nhất cũng hận. Nhưng mà chết tiệt, anh ta vẫn bình tĩnh như cũ, mặt không một chút thay đổi, rõ ràng là mắng anh ta. Nhưng người phải thấm cái cảm giác nhục nhã này lại là chính bản thân của cô ta, cô ta không thể nào chịu kém cỏi giống được. Loại đàn ông kém coi giống như thế này, cơ bản sẽ không có người phụ nữ nào coi trọng anh cả. Đương nhiên tôi càng không lựa chọn anh đâu, bởi vì anh chính là đồ vô dụng, đồ đồng tính, không phải là đàn ông. Nhưng mà thật sự, cô ta cũng yêu anh lắm. Bởi vì thấy anh thở ơ, cô ta mới đi tìm người thứ hai đến để đọc chọc thức anh. Hy vọng có thể khiến anh chú ý đến mình. Ai mà biết được một chút, anh cũng không có chứ. nghe chuyện hot nhất tại truyện